các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì đội trưởng nhìn thấy điều gì đó, anh vội nói: "Cứ cẩn thận, chúng bắt đầu tới rồi." Từ trong sương mù mờ ảo, một tu sĩ cựu thần từ từ bước ra với tiếng đọc kinh kỳ lạ. Ông ta vừa đi vừa rải những lá bùa nhỏ xuống đường. Phía sau là vài người bước theo một cách vô hồn, dường như họ đã bị biến thành xác sống. Từ sau lưng tảng đá, Vinh đội trưởng toát mồ hôi khi chứng kiến cảnh đó. Lúc bấy giờ, anh mới tin rằng những tu sĩ này thực sự tồn tại. Anh nghe về họ qua các câu chuyện từ thủa nhỏ, không ngờ họ lại có thật và đang điều khiển đám xác sống kia. Người tu sĩ này có vẻ lạ, ông ta đội mũ che tím đầu nên không thể nhìn thấy rõ mặt được. Tuy nhiên, khi tấm vải che phấp phới tung lên, Một vết xẻ lớn hiện ra trên mặt ông ta. Những người theo sau thì bước đi như một dư, mắt họ đắc chuyện sang màu trắng. Họ là những người dân nhiệt lạnh, mất tích giàu luật đây. Cảnh sát Đức và biên đội trưởng liền nhảy ra chặn đường tất cả lại. Sếp Đức giọng giận nói: "Ngươi đã làm gì với những người dân vô tội này?" Tu sĩ Kiều Thành, bất cởi chiếc nón che ra, vừa trả lời rằng Hắn đã nghiên cứu họ để tạo ra một loại vũ khí mới cho riêng mình. Khi chiếc nón được cởi xuống, hai cảnh sát vô cùng ngạc nhiên trước diện mạo thật của hắn. Một vết sẹo lớn nán cả nửa mặt trái hắn ta, khuôn mặt toát lên sự chết chóc u ám. Hắn nói to rằng, mình đã sắp thành công rồi, nên bất cứ ai cản đường hắn đều phải chết. Sếp Đức lạnh lùng nói, ông không biết mục đích của hắn là gì. Nhưng nếu hắn không thả các nạn nhân ra hay bị sợ và đưa tay chịu chói thì hắn sẽ bị giật một trận đòn rồi mới bị tống đầu vào ngục. Tần Tu Sí cười bảo, "Xếp đức đắc quán coi thường hắn ta, chỉ với hai viên cảnh sát ở đây mà đòi thắng hắn lại điều không thể." Nói xong, hắn đọc lớn một câu thần chú kỳ lạ. Tiếp theo đó, hắn lấy chiếc chuông ra rồi lắc rung lên những âm thanh chói tai. Những người vô hồn sau lưng hắn nghe thấy tiếng chuông liền bắt đầu động đậy. Hắn lắc mạnh hơn nữa. Lúc này, những người đó bất ngờ tỉnh giấc, họ nghiến răng trợn mắt gào thét, y hệt những trường hợp hóa xác sống khác. Lúng xác sống hung tợn khát máu la bả chấu hai cảnh sát. Như đã nói, chúng không phải là xác sống bình thường. Chúng được cường hóa sức mạnh một cách đáng kể về thể lực lẫn tốc độ bất sức chống chịu. Viên đội trưởng bất ngờ chụp động lăng tới, anh thủ thế, rồi ra đòn đấm thẳng vào mặt một xác sống. Tuy nhiên, nó không hề hấn gì, thậm chí nó ngay lập tức phản đòn, khiến viên đội trưởng né không kịp. Anh bị cào một vết trước vào mặt. Ở mặt trận còn lại, Sếp Đức chỉ né đợt, chứ tuyệt nhiên không tấn công lại chúng. Sếp Đức bảo với viên đội trưởng rằng thì tại bọn người kia không phải là con người nữa, họ đang quá mạnh nên không thể hạ họ bằng những đòn thông thường. Tới nước này không còn cách nào khác. Viên đội trưởng rút khẩu súng trong túi ra, hai cảnh sát tựa lưng vào nhau rồi liên tục nổ súng. Tiếng súng vang lên không ngớt. Tuy nhiên, họ không phải bắn bừa. Hai người họ là tay súng huyền thoại trong đội cảnh sát. Họ bắn chính xác Và những điểm trí mạng trên người sát sống Như đầu, tim Các loại gân trên người Nhằm hạ ngục Hoặc ít nhất là khiến chúng bất động Kỳ lạ thay lập vào cách nào đó Da của bọn sát sống lại cứng lên đến lạ Đạn dược không thể nào xuyên thủng được làn da đó Lũ sát sống Lại động loạt lao tới tấn công lần nữa Vin đồi trường chỉ biết né Chứ không còn sức mà đánh nữa Tình hình quá khó khăn họ đánh cũng không được mà chạy cũng không xong. Nếu bỏ chạy thì khiến họ sững kẹt sức, còn lúc xác súng này vừa nhanh vừa chẳng biết mệt là gì. Tần Tu Sí đắc chí, hắn đứng phía xa vừa cười vừa mỉa mai. Ngay lúc đó, Sếp Đức lạnh lùng đưa khẩu súng lên, nhắm thật kỹ rồi bóp cò. Một tiếng đoàng nổ ra, viên đạn bắn nát cả bàn tay hắn, làm chiếc chuông bay ra ngoài. Chức chuông nhỏ dính máu rơi xuống đất. Đúng khoảnh khắc đó, những xác sống bỗng nhìn bất động, chúng trở nên vô hồn như cũ và không tấn công cảnh sát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net